Trường 443, Senran đi gặp nhóm Niaruko, nơi khác, diệt thiên, hay đợi tỷ năm hà gặp hai ẻm nhì. Thôi lâu quá, triệu năm, lâu lắm, lúc đó tuổi hai ẻm còn lớn hơn cả mình, tranh lệch quá. Cao, với khi đó tâm tính thành thục rồi, không còn hoạt bát như xưa nữa, bỏ qua thời thanh xuân uổng lắm, 10.000 năm. Bỏ, 1.000 năm, bỏ, 100 năm. Bỏ 10 năm có vẻ ổn Nhưng mình không thích kiểu này Có quá lâu không trời Một năm đi Nói dốc trong vũ trụ cỡ triệu năm chắc ổn Quyết định vậy đi Thế là anh vượt thời gian Sau một năm Rồi kiểm tra trong khoảng thời gian đó Của hai cô Kiểm tra rất kỹ với ngàn tỷ A Sức mạnh sợ có gì đó Có gì xóa bỏ bất cứ thứ gì Dám cản đường Trong thời gian này Senran và Mie có về những nơi ở cũ và chứa kỷ niệm của họ ngẩn người thật lâu, rồi truyền cả trên lẫn dưới chỗ có nhà cây dưới đất tới điện thần đề. Để... Tưởng nhớ, từ đó cô không đi đâu nữa, cứ ngẩn ra nhìn Vũ Trụ Hoài, khụ, Senran đang tưởng tượng cảnh lúc gặp lại anh mình sẽ làm sao, nũng nịu, dịu dàng hay cộc cằn các kiểu, cô đang hoang. Tưởng, cô sẽ không bao giờ tin anh chết. Dù thế vẫn biết đó chỉ là... Anh nhìn mà thấy tội lỗi quá. Đi tìm cô ngay và luôn. Senran, này, anh không thể nhường em một trận hả? Diệt thiên, không được. Để còn mau ôm vợ về nhà chứ. Anh nựng má cô, cô phồng má không? Để ý tới anh, à tới cấp độ này tuy không cần kết hôn lắm. Nhưng dù sao cũng sống ở trái đất mà. Nên vẫn muốn có cái để tự thỏa mãn. ràng buộc. Thế là kết hôn cùng ngày công chứng luôn ba Vợ chồng hợp pháp Hai cô luôn muốn có cái lễ cưới đàng hoàng Là ước mơ từ nhỏ của bao cô gái mơ mộng đó Được kết hôn cùng người mình yêu Sống hạnh phúc suốt đời Khi Senran đi gặp nhóm Niaruko Niaruko là công chúa chủng tộc Nialahotep Ngự trị tất cả chủng tộc ở hành tinh xa xôi nọ Khi làm chiến binh về Các tộc được trả về hành tinh, cô đã tìm anh với hy vọng anh là chủng tộc trên. Hành tinh này, nhưng không thấy, sau thời gian cô lên làm nữ hoàng ở nơi này, khi gặp Senran cô rất mừng, bất ngờ hơn là khi biết cô thành đấng. Khi được mời vào harem cô đồng ý ngay, và vương quốc chủng tộc Setehugan là hành tinh láng giềng, cụ cô cũng là công chúa, và giờ là nữ hoàng. Có điều kiện là anh phải biến thành Niaruko mới. Chấp nhận, Senran đồng ý. Khi làm chiến binh gặp Niaruko Kuuuko bị mê đắm. Trong nhóm ai cũng là công chúa cả. Khi về chuyển nữ hoàng, anh sớm biết, vẫn không ham thôi. Có nữ thần nữ đấng là... Đủ, vì anh không thích Yami, Due, nên Senran không mời vào harem. Chỉ mời tham dự lễ cưới. Malfi-ơ là chủng tộc chuyển sinh có thể chuyển sinh cho người chết vào chỗ khác trong vũ trụ, làm hay không cũng tùy họ, không phải ai cũng thích, mafia có nhiệm vụ quản lý họ, mới đầu được mời cô không đồng ý lắm, vì có tình cảm nhưng không tới mức yêu, nhưng nghĩ lại, hình như mình. Còn ế, cũng không phải, không được, với anh cũng khá tốt, trung thủy, với Senran thành đấng, Mie thành thần, anh thành thần luôn, suy diễn. Đối tượng với một vị thần cũng không tệ Nhà Liyanaim là chủng tộc cực quang Xưa kia cô là em gái nữ hoàng Được Senran mời cô bối rối Cảm giác không hay đâu Nhưng biết là cơ hội khó được Tình yêu là phải biết nắm giữ Bỏ lỡ là Không bao giờ có cơ hội nữa Vì đó là đấng đấy Muốn cướp của đấng Nằm mơ Người ta không vui là toang. Muốn tới nơi ở của đấng là không thể Vì chỉ có các vị thần mới tới được, mà cô thì đã không còn là thần. Từ bỏ tình cảm này cô không cam tâm lắm. Đương nhiên Senran chỉ mời nếu không lập gia đình. Còn có gia đình là dẹp, họ không đồng ý cũng dẹp luôn. Anh hiếu kỳ Senran. Đi đâu có theo dõi, không nghe lén. Thấy gặp nhóm Niaruko và Liyani tưởng lấy tư liệu làm game không để ý lắm. Và đó là điều Senran muốn. Cho anh đừng nghi ngờ về vụ này. Hiện tại, Senrun có. Gì không ổn sao? Diệt thiên, gãy đầu. Em, không ghen hả? Senrun có gì phải ghen chứ? Miễn anh hạnh phúc là được. Chứ không phải tại anh quá xúc vật em mới tìm giúp đỡ đâu nhé? Diệt thiên, được rồi. Miễn em chịu. Anh không có ý kiến. Dù sao cũng ấy ấy rồi. Chẳng lẽ bỏ người? Ta... Với phía dưới từng người đều có vết đỏ Anh không thể bỏ của chạy lấy người chứ Với anh hơi khó hiểu là mafia sao cũng ở đây Niaruko Huoko Liyani anh có thể hiểu được Còn bà này ghệ đi Quan tâm làm gì Anh cười gian sông tới Lần này tới anh nhé Ai cũng đừng hòng thoát Á tương đương đừng mà Em còn đau tương đương tiếng than Dậy trời Đầu tiên là cặp Senran-Mie, thứ hai là Niaruko với Kuuko, Kuuko lần này cực kỳ thích không yêu cầu anh biến hình, vì có thể sàm sỡ Niaruko trực tiếp, cặp cuối là của Malfior và Liani, mấy cô bây giờ mới biết anh xúc vật như nào, hôm sau, Senran, em xin lỗi nhé, vì đã không nói trước với anh, mà tự ý quyết định, Mie, em cũng xin lỗi vì giấu anh, diệt thiên. Chuyện đó để sau. Đi, Senran. Mie anh muốn thú nhận với hai em một chuyện. Senran, chuyện gì hả? Hai cô nằm trong lòng anh. Diệt thiên, khủ, thật ra nhé. Hôm qua, anh chơi bẩn dùng năng lực cường hóa. Trước khi em và Mie thay phiên nhau, anh chịu không nổi. Trẻ con không muốn thua, nên... Anh, xin lỗi nhé. Anh cảm thấy có lỗi thật. Senran, ha ra là chuyện đó, có gì to tát đâu. Hả, xê cái gì, anh vừa nói cái gì, cô bật người dậy, kích động. Hỏi, Diệt Thiên, anh nói là hôm qua anh chơi bẩn, dùng năng lực cường hóa sức chịu đựng.